Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cảm động lắm, nhưng mà em... <cười> em phải tránh với anh một chút. Đán hiểu ý Hồng, mỉm cười ngát lời, <cười> nghĩa là em định ra điều kiện với anh. Hồng mở to mắt nhìn Đán và nói bằng giọng ngạc nhiên. Phải công nhận anh là người thông minh thật, nhìn thấu ý nghĩ trong đầu em. Đán cười hãnh diện và nói, đâu thế điều kiện của em là điều kiện gì em cứ nói đi. Hỏi câu ấy, đán chuẩn bị tinh thần sẵn vì đoán trước cái điều kiện mà Hồng sắp đưa ra chắc chỉ là tiền bạc, nhẫn cưới hoặc xây nhà cho mẹ nàng. Đó là những thứ mà đán thường nghe mỗi khi Việt Kiều về nước lấy vợ. Cũng chả sao, tiền đô Mỹ quá cao so với tiền Việt nên tính ra không tốn kém bao nhiêu, đán bình thản nhìn Hồng chờ đợi. Mặc dù trong quán chỉ có hai bàn ở phía khá xa nhưng Hồng cũng cẩn thận. Hạ giọng nhỏ hẳn xuống Đồng thời nhích lại sát bên đán và nói à, Điều kiện của em đơn giản lắm Nhưng anh phải tôn trọng Nếu cần thì mình làm hợp đồng Đán chố mắt nhìn Hồng Không biết nàng nói đùa hay nói thật Hồng lại tiếp <cười> Điều kiện của em như sau Trong thời gian anh còn ở bên này Nếu anh rủ em đi chơi Thì dứt khoát chỉ đi ban ngày Mà dù đi ban ngày Cũng chỉ là ra ngoài đường Chứ không phải khách sạn của anh Đán phì cười hỏi lại <cười> Điều kiện của em chỉ có thế thôi à? Hồng gật đầu nhấn mạnh Vâng, chỉ có thế thôi Đán bưng tách cà phê Khoan khoái uống một hớp lớn Rồi đặt xuống bàn và bảo Em có vẻ không tin đàn ông từ nước ngoài về Hèn gì anh đọc báo bên này Thấy người ta gọi Việt Kiều hồi hương Là Việt Kiều hồi hộp Chắc cũng là tại do kinh nghiệm thực tế Vì mấy ông Việt Kiều về đây gây nên Thôi được rồi Anh đồng ý ký hợp đồng với em à, Tức là dứt khoát chỉ đi chơi ban ngày Và không vào khách sạn Cái ấy thì đối với anh dễ thôi Hồng đỡ ly cà phê trên tay đán và nói Để, để, để em lấy thêm cà phê cho anh nhé Rồi nàng đứng dậy quay vô bếp Đán không hề biết việc Hồng dứt khoát không vào khách sạn là để cứu mạng mình Anh cứ tưởng Hồng đứng đắn chỉ bằng lòng cho đán ngủ chung Sau khi cưới Nên Đán lại càng nể Hồng Gần một tuần ở nhà Vũ Vũ cũng đã từng giới thiệu cho Đán Hai cô gái hàng xóm Và cô nào cũng sẵn sàng lăn xả vào Đán Để mong được Đán làm hôn thú đưa sang Mỹ Việc ngủ với Việt Kiều Nó gần như là một thủ tục tự nhiên Của các cô muốn xuất ngoại Chỉ riêng Hồng thì lại quá nghiêm khắc Khiến Đán càng quý trọng Hồng bưng tách cà phê ra Đặt trước mặt Đán và hỏi Thế anh anh còn ở bên đây lâu không? Đán múc muỗng đường và đáp còn 3 tuần nữa anh xin nghỉ một tháng nhanh quá vèo một cái đã hết một tuần rồi Hồng nói cho có chuyện việc kiều về chơi có người ở luôn 6 tháng anh về có một tháng thì ít quá nhất là về lần đầu Đán đáp nhanh theo phản xạ những người về ở luôn 6 tháng thì thường là không có công an việc làm hoặc đang thất nghiệp hoặc họ làm nghề tự do đi làm không ai cho nghỉ 6 tháng cả Chuyện đơn giản như thế mà Hồng cũng không nghĩ ra, đán trở lại đề tài cũ cười bảo. Um, hợp đồng mình ký xong rồi, chiều nay anh mời em đi chơi, rồi đi ăn với anh. Ăn xong anh đưa em về, chứ không vào khách sạn. Hồng ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Um, mai được không anh, quán còn nhiều việc quá, hôm nay em muốn thanh toán bớt cho mẹ, rồi mai em đi với anh. Bà mơ từ phía trong cầm con dao nhỏ và củ cà rốt tiến ra hối thúc. Đi đi, con cứ đi đi, mẹ làm một mình được rồi Việc có bao nhiêu đâu mà mày bảo là nhiều Bây giờ con về con sửa soạn thay quần áo Rồi quay ngay lại đây, anh Đán chờ con ngoài này này Thế là tiện hơn cả Đán hài lòng ngẩn lên nói Cháu cảm ơn bác ạ Hồng đang lưỡng lựa thì may quá Chiếc xe dream của Vũ phóng tới trước cửa quán Và Vũ cất tiếng gọi lớn Đi chứ anh Đán ơi Lợi dụng tình thế Hồng nói ngay Ờ, thế thì hôm nay anh cứ đi với người nhà anh đi Ngày mai anh dành cho em Mai anh anh muốn đón em lúc mấy giờ Anh ghi số di động của em nè Đán ngắt lời Em mới cần ghi số di động của anh Thì đúng hơn Trưa mai khoảng 12 giờ Anh sẽ ra đây đón em đi chơi Nếu em thay đổi không muốn gặp anh Thì em phone cho anh biết trước Để anh khỏi phải đến Hồng cười trấn an <cười> Hợp đồng ký rồi Làm sao mà thay đổi được nữa Vâng em nhớ rồi, 12 giờ trưa mai em chờ anh ở đây. Bên ngoài Vũ vẫn ngồi trên xe nhìn vào chờ đợi, biết đán chẳng ở đây lâu, Vũ tận dụng tối đa sự hiện diện cũng như tiền bạc của đán để ăn chơi. Mà vợ Vũ vì nể đán không. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net